Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần cuối của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 168, may mắn, chẳng lẽ ngươi cũng có cảm giác, cuối cùng suy nghĩ trở về chính chuyện an hiểu vẫn là ở nghi hoặc vừa mới nguyên khải nói sự tình.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 An Hiểu nói cũng bắt đầu sửa sang lại trên bàn những cái đó dược. Thấy An Hiểu như vậy bình dị gần gũi, này tiểu lý trong lòng cũng là vừa động, hắn đời này xem như không có sống uổng phí a. Ít nhất theo cách tốt như vậy đội trưởng, tuy rằng An Hiểu làm hắn đi, nhưng là hắn chính là thủ tại chỗ này. Bọn họ cùng đi cấp cách ly khu những cái đó người bệnh uống thuốc lúc sau, cũng cuối cùng là ra tới.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 Này mạnh hiền trước kia trên người còn có chút nho nhã hơi thở, hiện tại đào cũng là hoàn toàn bị sắc bén thay thế. Cũng không biết bọn họ đã trải qua một ít cái gì cả người khí chàng đều thay đổi. Chính là an hiểu không biết khí chất của nàng cũng là đang không ngừng mà biến hóa, bên người mỗi người đều phát hiện duy độc nàng chính mình. Trước kia chúng ta muốn cùng ngươi tách ra đi, hy vọng ngươi không cần để ý. Liền ở tức giận muốn tẻ ngắt thời điểm, đặng huyền bỗng nhiên nói.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 Chỉ cần là này trong không khí virus rửa sạch không tồi, nói không chừng đứa nhỏ này thật đúng là có thể sinh hạ tới. Hơn nữ hiện tại muốn phá thai cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tuy rằng sinh hài từ là có một ít khó khăn, nhưng là có hơn phân nửa thành công tỷ lệ cũng là có thể. Người suy nghĩ cái gì? An hiểu duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nhìn hắn kia chấp cũng không chấp đôi mắt liền biết hắn suy nghĩ sự tình gì. Không có gì, lão bà, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi a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 Hai người ôm ôm sau, liền đến phiên hạ một người. Chính là ở nhìn thấy hắn thời điểm, An Hiểu rõ ràng ngẩn ra. Sau đó kia vốn dĩ vươn tới tay, cứng đờ ở giữa không trung. Đã lâu không thấy, hiểu hiểu, ngươi hiện tại quá hảo sao? Trình Cường thấy kia An Hiểu thay đổi trong nháy mắt sắc mặt cũng là chua xót cười cười. Hắn biết An Hiểu còn không có buông trước kia khúc mắc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 Đường hắn là cái trong suốt người. Hiểu hiểu tỷ ngươi thật kiến thành căn cứ wow thật là bội phục ngươi. An san nhìn nhìn căn cứ này, ánh mắt kia sùng bái, đều phải thoát ra hỏa hoa tới. An hiểu cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, gần nhất nói lời này người rất nhiều. Hiểu hiểu, ngươi hiện tại quá còn hảo đi. An kiểu nhìn như vậy mê người an hiểu kia trên mặt hàn ý cũng là nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn còn nhớ rõ ngày đó buổi tối an hiểu xem hắn cái loại này ánh mắt.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 Tức khắc vung tay lên, những cái đó con bò cạp nháy mắt liền hóa thành cho cốt. Thấy một màn này, thật nhiều dị năng giả đều là cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Đặc biệt là này trình cường, còn có những cái đó vốn dĩ chính là tâm hệ an hiểu người. Nguyên Khải cũng là thực đạm mặc lướt lướt mắt một cái trình cường, nhìn nhìn những cái đó con bò cạp khoảng cách nơi này còn khá xa cũng liền cùng an hiểu đứng ở cùng nhau.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 An hiểu thực rõ ràng cảm giác được bọn họ mấy nam nhân ánh mắt giao phong cũng chỉ là lắc đầu bật cười. Người nam nhân này a chính là như vậy tiểu hài tử khí, nàng đều không để bụng hắn lại để ý cái gì đâu. Ta cũng không có nói ta ổn trọng dám mơ ước người của ngươi ta đây đều là muốn nhìn thẳng vào lên, đừng nghĩ đào ta đều góc tường, bằng không kết cục liền cùng những cái đó con bò cặp giống nhau. Nguyên Khải có chút tiểu hài tử khí nói, sau đó này tay vẫn là không thành thật xoa lên an hiểu tay.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 Cái này làm cho Lý Thịnh cùng lâm vi hai người quả thực là có khí không thể phát. Đây là nguy cấp thời khắc được không? Đừng tới nơi này rất kẻ ngốc, đặc biệt vẫn là ngươi cha kế. Nhưng là vừa thấy miêu yến kia thô thần kinh còn ở dùng cây đốt đối phó con bò cạp tức khắc là vô ngữ vọng trời xanh a. Bận việc một buổi trưa ở sắc trời bắt đầu tối thời điểm, này đó con bò cạp rốt cuộc là bị rửa sạch không sai biệt lắm. Nhìn bên ngoài hạt cát thượng tàn chi đoạn tí, mọi người đều mỏi mệt.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 Này đều mấy ngày không có thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu, ngươi đi đâu nhi? An kiều nhìn hung hăng gặm một ngụm man thầu nàng, cười cười. An hiểu sửng sốt mấy ngày không có ra tới qua. Lần trước quá mệt mỏi, một không cẩn thận liền ngủ đến thời gian dài quá chút không nghĩ tới thế nhưng qua mấy ngày rồi. Ở nhà ngủ đâu thân thể không tốt liền không có ra tới đi bộ. An hiểu uống một hớp lớn cháo sau, thỏa mãn nói. Vẫn là cháo ăn tương đối thoải mái a.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 Mã Văn Chiêu cùng Tào lỗi muốn đi tìm hiểu khôi giáp quân tình huống, người so với bọn hắn quen thuộc một ít ngươi liền đi theo bọn họ đi thôi. An Hiểu đem đã đến bên miệng nói lại sửa lại, nàng phía trước tưởng nói rõ ràng là tương phản một chuyện. Bất quá liền ở nhìn thấy hắn kia sạch sẽ hai mắt sau, nàng trực giác liền nói cho nàng, này cùng hắn không quan hệ. Hành a ta cầu mà không được đâu. Trường Phi thấy hiền nhiên đối với An Hiểu nói thực cằm mạo.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 Biểu tình thoạt nhìn cũng là thập phần ủy khuất, cái này làm cho An Hiểu rất là bất đắc dĩ, nàng bất quá chính là rời đi một lát sao Ta chính là đi ra ngoài đi một chút, Mã Văn Chiêu nói là dẫn người đi thăm thăm khôi giáp quân gốc khác ta không có ngăn đón. An Hiểu nói, gần nhất này khôi giáp quân thật dài tới nháo nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu, nhưng là này mỗi ngày đều là đúng giờ liền tới rồi, cái này làm cho nàng trong lòng có chút bất an. Được rồi. Bụng đều phải dựng thẳng tới người, liền không cần thao như vậy nhiều tâm. Nguyên Khải sờ sờ nàng kia đã có chút phồng lên bụng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Xem An Hiểu sừng sốt sừng sốt, lúc này Mã Văn Chiêu bọn họ ba người cũng là lên đường. Đội trưởng lúc này, bọn họ khổng lớn xuất hiện hai người. Miêu Yến, Lâm Kiều tiến vào ngồi. An Hiểu thấy là bọn họ mẹ con nương cũng nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi ngồi.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 Nguyên Khải hiện tại nhưng thật ra tưởng đem Lâm Kiều cấp đuổi đi, nhưng là nề hà hắn hiện tại không có được đến An Hiểu bầy mưu đặt kế, hắn cũng là sẽ không loạn làm chủ. Miệu Yến, các ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? An Hiểu hỏi, thấy này chân chân chính chính như là một đôi hoa tỉ muội mẹ con, nàng biểu tình cũng là có chút khó có thể tiếp thu. Này hai mẹ con lớn lên thật đúng là rất thương, bất quá này thân cao nhưng thật ra có chút tranh lệch, Miều Yến có chút lùn, Lâm Kiều so nàng hơi chút cao một ít. Đội trưởng, đã lâu không gặp ngươi, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Miệu Yến nói, trên mặt có chút khó có thể cảm thấy lý do khó nói. An Hiểu gật gật đầu, một bên chịu đựng này buồn nôn xúc động, một bên nhà nhạt cười. Nàng cảm thấy, như vậy nói chuyện phiếm thật là vất vả. Cuối cùng thế cho nên này Miệu Yến nói gì đó, nàng đều không có phát hiện. Ánh mắt nhưng thật ra chợt lóe giữ nhà lâm Kiều ánh mắt. Lại đột nhiên phát hiện nàng chính mê luyến nhìn Nguyên Khải.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 Đỗ Linh đứng dậy, đem An Hiểu đỡ lại đây ngồi ở trên sofa. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ, bọn họ tâm tình đều là dối rắm thực a. Mẹ không có việc gì, chính là mệt mỏi mà thôi. An Hiểu cười cười, báo lấy An ủi tươi cười. Hiểu hiểu, người nếu là có cái gì không thích hợp liền chạy nhanh đi chữa bệnh chạm a. An Lang thấy chính mình muội muội biến thành bộ dáng này, chua xót không thôi. Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền gầy thành cái dạng này.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 Nàng lúc này đây, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ bất luận cái gì một người. Này về sau liên tiếp mấy ngày, này đó khôi giáp quân cũng như là yên lặng giống nhau, không có lại đến quấy giày bọn họ. Mà An Hiểu bọn họ cũng là ở tích cực chuẩn bị chiến tranh chung. Hiểu hiểu, những việc này giao cho ta thì tốt rồi, ngươi liền ở nhà nghỉ ngươi đi. Nguyên Khải nhìn An Hiểu ngày tiếp nối đêm nghĩ biện pháp cũng là thực lo lắng.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 Đường thấy Lâm Kiều vẻ mặt châm chọc nhìn nàng thời điểm, nàng trong lòng cũng là lỡ một nhịp. Kiều Kiều, ngươi nếu biết mụ mụ là đi làm gì, vậy không cần lại nói tiếng lóng, ngươi bây giờ còn nhỏ, chỉ cần ngươi chịu nhận sai sửa đổi chúng ta vẫn là giống như trước đây không hảo sao. Miệu Yến có chút đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, nhìn nàng kia không thích hợp nàng biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy nàng thực xa lạ. Nàng nữ nhi là như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu.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 Thấy nàng này muốn chết bộ dáng Lâm Kiều trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc ngay sau đó bị cuồng thiếu thay thế. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 172, bị tra tấn lại đây. Ha ha ha, ngươi muốn dùng này nhất chiêu gạt ta. Ngươi cho rằng ta là như vậy hảo lừa sao? Ngươi mơ tưởng, chỉ cần ngươi đã chết ta cả đời này đều sẽ hảo quá. Nói, Lâm Kiều trên tay vừa động lực kia thanh đao đang muốn xẹt qua nàng cổ thời điểm cửa mở.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 Khổng hồng tú nói xong khi, đã là khóc không thành tiếng, nhưng là Lâm Kiều lại là đầy mặt hoảng sợ. An hiểu cũng như cũ là kia nhàn nhạt bộ dáng, nhưng thật ra này hai cái tiểu hài tử, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Kiều. Nữ nhân này các nàng là thật sự chán ghét. Không, người nói không phải thật sự. Vốn dĩ ta liền cùng An Lăng có quan hệ. Là người đương tiểu tam, là người véo ở chúng ta trung gian, đều là ngươi sai. Lâm Kiều điên cuồng, tiến lên muốn véo ra khổng hồng tú cổ, nhưng là lại bị nàng tránh thoát. Khổng hồng tú trốn đến An Hiểu phía sau, mà Lâm Kiều cũng thị phi muốn đem khổng hồng tú bắt được bộ dáng, sau đó một không cẩn thận liền đụng phải An Hiểu. An Hiểu nhịn xuống dạ dày xúc động, một trường đẩy ra Lâm Kiều. Nàng hiện tại bỗng nhiên có một loại hận sát không thành thép cảm giác.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 Đường cảm giác được chính mình bụng truyền đến đau từng cơn thời điểm, Lam Lam đã là ôm bụng ngồi sổm đi xuống. Trên mặt mồ hôi cũng là cỏ cỏ cọ ra bên ngoài màu. Thấy một màn này lâm kiều, nháy mắt liền choáng váng. Mà này khổng hồng tú cũng là chạy nhanh đem an hiểu đỡ lên, thấy nàng kia đau đi không nổi bộ dáng, nàng cũng là khẩn trương không được. Các ngươi chạy nhanh đi gọi người A. Khổng hồng tú một nữ nhân khẳng định là nâng bất động an hiểu.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 chúng ta an gia đối với ngươi là mọi cách che chở chính là ngươi hiện tại lại muốn giết ta nữ nhi an ngạo sóng vừa nghe thấy lời này tức khắc chính là nổi trận lôi đình ngày thường đối đãi cái này nữ hải nhi vẫn là thực không tồi để tay lên ngực tự hỏi bọn họ quả thực là trở thành chính mình thân sinh nữ nhi tới đối đãi nhưng là lúc này lại là muốn giết hắn nữ nhi cái này làm cho ai tiếp thu a ba mẹ đây là có chuyện gì hiểu hiểu làm sao vậy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 Nguyên Khải vừa nhìn thấy Nguyên Kiều Cảnh này đỏ bừng đôi mắt liền biết nhất định là An Hiểu đã xảy ra chuyện. Ngăn chặn trong lòng khẩn trương, ngồi xổm xuống, nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Buổi sáng, mami bị cái kia kêu lâm kiều hư nữ nhân, dùng dị năng đả thương, đến bây giờ mami đều còn không có tỉnh lại. Nói, Nguyên Kiều Cảnh là lại lần nữa nước mắt lưng tròng. Mà hắn những lời này, tức khắc làm An tĩnh đám người nổ tung nồi. Mà này miêu yến sắc mặt cũng là nháy mắt liền cứng đờ.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 Mịu Yến nghe thấy lời này sau kia gàng là cả người phát run. Nàng nữ nhi là nàng chính mình lựa chọn này bất quy lộ. Mạnh hiền ba người còn có trần kinh những người đó, nghe thấy lời này sau, đều hướng chữa bệnh chạm chạy tới. Nguyên Khải cũng là trong mắt nháy mắt liền lộ ra một mặt sát khí. Sợ tới mức Nguyên kiều cảnh cả người run lên, dừng nước mắt. Ở an bài hảo lúc sau, Nguyên Khải cũng là vọt tới an hiểu bên người. Mặc xa, nàng thế nào? Nguyên Khải nhìn trên giường người nọ sắc mặt đầy mặt trắng bạch xem đến hắn đau lòng không thôi. Hải từ theo lý thuyết sẽ không có quá lớn vấn đề, nhưng là đội trưởng thời gian dài như vậy không được ta cũng bảo không chuẩn. Mạc xa có chút không chuẩn xác nói. Lâm kiều đâu, chữa bệnh chạm bên ngoài, Nguyên Khải vẻ mặt lạnh nhạt nhìn an lăng. Hắn hiện tại muốn hả giận, bị bắt lại ở nàng chính mình trong phòng. Khổng hồng tú nói.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 Hắn không chỉ có không có bảo vệ tốt nàng, ngược lại là hắn một lần dung túng người thương tổn nàng. Cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể không tự trách. An lăng, người không phải người, người ở đem khổng hồng ăn sạch sẽ lúc sau, lại đối ta mưu đồ gây rối, Người bên ngoài thượng nói là ái nàng, chính là cuối cùng còn không phải dung túng ta lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm ta giết cha mẹ nàng, người không đi cũng là cảm kích sao.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 Hiện tại Lâm Kiều chỉ cảm thấy chính mình như là bị ăn mòn giống nhau, dưới chân đã là đau đớn khó nhịn, nhưng là này toàn thân giống như là bị ngàn vạn con kiến cấp vây quanh chư giống nhau, ngứa nàng khó chịu, muốn rỗi tay đi bắt ngứa, nhưng là nàng đôi tay là bị buộc chặt. Cho nên này nho nhỏ trong phòng, cũng là cuồn cuộn không ngừng bại lộ ra tiếng kêu thảm thiết. Không biết qua bao lâu, hồ phi đi giải khai trên người nàng khôi giáp đem cái kia đem Lâm Kiều biến thành này phó quỷ bộ dáng đầu sỏ gây tội cũng lại lần nữa bắt lên.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 Mà Nguyên Khải cũng là mỗi ngày mang theo người đi ra ngoài tiêu diệt tang thi, mỗi lần hắn đều là đều là mau chuẩn tàn nhẫn, những cái đó tang thi toàn bộ đều là bị hắn một đao gạt sớt sớt ngầm. Hắn cũng không giống dùng dị năng, mỗi lần đều là dùng đao chém, sau đó phí xong rồi chính mình thì lực lại về đến nhà, xem một cái ngủ ở trên giường an hiểu.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 Lúc này, thang máy bên trong kia 11 người cũng đều ra tới. Toàn bộ đều là trực tiếp chạy vội tới, Nguyên Khải mang xuống dưới người đều là dị năng giả, đối với súng ống này ngoạn ý, bọn họ cũng là căn bản là không cảm mạo. huống chi chính bọn họ cũng là bản thân liền mang có súng ống, một bên chạy vội, một mặt chiều kia một chữ hình bài khai khôi giáp quân nhóm nổ súng. Nguyên Khải lúc này cũng là dơ lên trong tay trường đao liền đối với kia chuẩn bị hướng hắn khai hỏa một người huy đi, hai tay của hắn nháy mắt đã bị tề chặt đứt.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 Mà đúng lúc này kia trên vách tường bỗng nhiên toát ra một trận sương khói, sau đó ngay sau đó, vách tường nhất phía dưới một loạt bỗng nhiên phát ra rất nhiều thật nhỏ châm. Nguyên Khải vừa thấy, liền biết đó là có độc châm, những cái đó châm toàn bộ đều phiếm tươi đẹp màu đỏ, vừa thấy liền không bình thường. Nhảy dựng lên, không cần bị chát đến. Nguyên Khải một tiếng giống, kia châm đã là bay lại đây. Nguyên Khải kịp thời nhảy dựng, những cái đó tế như lông châu châm đảo cũng là không có chát hắn. Mà hắn phía sau những người đó cũng là ở hắn này thanh giống lúc sau cũng là đều kịp thời nhảy qua đi, không có bị thương. Nhưng là ngay sau đó, liền ở Nguyên Khải đang chuẩn bị tiếp cận cái kia động thời điểm để nhị sóng châm cũng tới. Đại gia ngồi xổm xuống, đường nhìn kia châm từ giữa bên trên phát ra tới thời điểm, Nguyên Khải lại lần nữa một tiếng giống. Bất quá nhìn lúc này đây châm là hai bài, không hề là một loạt Nguyên Khải bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hào.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 Chúc mừng các người, các người cho chúng ta cống hiến một cái đồng đội, thực chờ mong các người kế tiếp biểu diễn Nga đúng lúc này, một cái thực mị hoặc đến cực điểm giọng nữ ở trong phòng vang lên. Mọi người cả người nổi da gà đều rớt vài cân, không hề liệt ngoài. Phanh, một tiếng súng vang, cái kia camera lại lần nữa bị đánh nát theo, cái kia thanh âm cũng đã biến mất. Nãi nãi ta như thế nào tổng cảm thấy bọn họ là giả thiết hào cơ quan chính là chờ chúng ta tới đâu.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 Liên Thường Trần Kình muốn một đao giải quyết nàng thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên đem ghế dựa xoay lại đây. Ha ha a, xem ra các ngươi năng lực còn không kém sao. Nữ nhân cười quyến rũ một tiếng, cong môi cười, có loại điển hình cổ đại mỹ, nhưng là nàng đôi mắt lại là phiếm một tia hàn ý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 Bất quá khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia đồng đội thời điểm, chỉ thấy hắn kia bị con bò cặp chập quá chỗ cổ, đã thối giữa rất một miếng thịt hơn nữa nhan sắc thoạt nhìn cũng rất là có chút không bình thường. Nguyên Khải hiện tại cũng là không có cách nào cứu trị hắn, bởi vì bọn họ phát hiện phòng này còn có một tia không bình thường hương vị, đó chính là đồng loại hương vị. Phòng này bên trong còn có một người, đương Nguyên Khải phát hiện hắn thời điểm, hắn đã là đi ra. Các người lá gan không nhỏ a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 Hắn đi thực thông thả càng tới gần an hiểu cái kia phòng, hắn trong lòng liền càng khó chịu. Lúc này an hiểu, như cũ là an an ổn ổn nằm ở trên giường. Lần trước lâm kiêu kia một kích, làm nàng trong đầu có chút choáng váng, hơn nữa nàng thần thức cũng là trực tiếp đã bị kéo vào không gian, phong tỏa lên. Đường nàng mỗi lần một giấc ngủ dậy thấy chính là chính mình kia hư vô mờ mịt thần thức ở lầu hai khi, nàng liền cảm thấy muốn lệ dòng chạy đi. Này đều vào được hơn một tháng, có thể hay không làm nàng đi ra ngoài đâu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 Hắn vừa mới giống như thấy An Hiểu nói chuyện, hoài nghi lại lần nữa nhìn nhìn quả nhiên An Hiểu là mờ to mắt. Nhìn trước mặt kia có chút dại ra mặt An Hiểu vẻ mặt xấu hổ. Đây là thần mã tình huống, chẳng lẽ nàng một không ở cái này Nguyên Khải phản ứng tốc độ đều trở nên như vậy chậm. Vẫn là nói hắn đã là biến choáng váng. Lão bà, ngươi tỉnh Nguyên Khải một cái kích động, sau đó một phen ôm nổi lên An Hiểu. Đem mặt hoa ở nàng kia cổ chỗ thật sâu hít một hơi.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 An hiểu cười, sau đó sơ sơ kiều cảnh đầu tóc không nghĩ tới đứa nhỏ này một cái không thấy liền trường cao nhiều như vậy. Tì tì, người rốt cuộc tỉnh nguyên kiều cảnh mấy ngày này đều không thế nào cùng ta chơi. Làm văn cũng là chạy tới an hiểu trước mặt tới làm nũng. Các người trước một bên đi chơi, lão bà của ta đã đói bụng. Nguyên Khải nói, nhẹ nhàng đem hai cái tiểu hải nhi hướng bên cạnh lôi kéo, bọn họ lại không cho lộ liền phải đói hư hắn lão bà lạc.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 Nguyên Khải cùng Đỗ Linh bọn họ chào hỏi qua cũng được đến bọn họ cho phép lúc sau, liền từng bước một hướng ngoài cửa đi đến. Nguyên Kiều Cảnh muốn lệ dòng chạy đi, xem ra mami cùng ba so thật là bỏ qua hắn. Người còn thất thần làm gì, không nghĩ về nhà, Nguyên Khải ở đi tới cửa khi, vừa chuyển đầu, dư quang già quét một chút kia còn ngốc tại tại chỗ Nguyên Kiều Cảnh. Người sau hậu chi hậu rác theo đi lên, trong lòng cũng là vô cùng kích động a. Nguyên lai like ba so là đậu hắn chơi đâu lúc này xa mạc biên cảnh mẹ nó như thế nào nhiều như vậy tang thi a một cái tộc tàng dâu sồm nam nhân nhìn phía sau theo tới tang thi thờ hồn hển nói hắn bên người là rất nhiều người sống sót đều là ở căn cứ bị tang thi công kích sau tụ tập ở bên nhau lúc ấy đều là thưởng hội hợp bởi vì tang thi quá nhiều nhớ tới kia hàng rào sắt căn cứ bị vô số tang thi dễ dàng liền cấp đẩy phá bọn họ vừa nhìn thấy kia trên chán mồ hôi lạnh đều ở không ngừng ra bên ngoài mạo Chúng ta chỉ có thể hướng sa mạc bên trong đi rồi, đại gia nhanh lên. Một cái khá thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ tuổi trẻ nam nhân nói nói. Bọn họ cái này đại bộ đội tổng cộng có hơn 800 người, lại còn có có rất nhiều xe tuy rằng vật tư không phải rất nhiều, nhưng là còn có thể căng thượng mấy ngày cho nên bọn họ mới quyết định muốn hướng sa mạc bên trong đi. Theo lý thuyết sa mạc bên trong là sẽ không có người nào cũng sẽ không có cái gì tang thi mới đúng.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 Bọn họ xe vào sa mạc bên trong liền không thế nào hào tẩu Ở trên xe những người đó cũng là ở không ngừng nổ súng xạ kích Nhưng là như vậy đưa tới tang thi lại là càng nhiều Nhưng là duy nhất trước mắt đáng được ăn mừng chính là Này đó tang thi đều không có như thế nào là biến dị Cơ hồ đều là bình thường tang thi Hơn nữ hành vi động tác đều thực thông thả Bằng không bọn họ cũng sẽ không không có quá nhiều tổn thương Các người đi mau a Chờ tìm chết a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 Những cái đó tăng thi tới rồi bọn họ căn cứ bên ngoài kia đều là sẽ ăn vạ không đi, nơi nào sẽ giống như bây giờ, một cái kính trở về đi, giống như là quay đầu lại sẽ có cái gì đó thứ tốt giống nhau. Người tiếp tục ở chỗ này nhìn ta trở về nói cho Nguyên Khải một tiếng. Tào lỗi nói, liền đem kính viễn vọng ném cho bên người đường đường, sau đó hạ vọng tháp. Đường đường nhìn thoáng qua ham thích với trinh sát tào lỗi, còn có hắn tấm lưng kia, hắn bỗng nhiên có chút tưởng nghiệm mã văn chiêu. Còn có Lưu Dương cùng với Thôi Tuấn, bọn họ những cái đó chiến hữu đều là ở từng bước một đi hướng tử vong. Nhưng là ai có thể nói không phải đâu, ngay cả hắn hiện tại, hắn đều không biết có phải hay không ở đi hướng tử vong. Lúc này trong phòng khách, hiểu hiểu, người nói người bụng đều lớn như vậy, sẽ là cái nam hài vẫn là cái nữ hài. Nguyên Khải vuốt an hiểu bụng, vẻ mặt hạnh phúc.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 Lam văn sen mồm nói, hiện tại nguyên kiều cảnh càng ngày càng đối nàng lạnh nhạt, nếu có đệ đệ nói, nàng liền có thể cùng đệ đệ chơi, không cần lại cùng nguyên kiều cảnh cái này chán ghét quỷ chơi. Nguyên kiều cảnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lam văn sau không nói. Dù sao sinh cái gì đều là giống nhau, hắn là lão đại sự thật là như thế nào cũng không thay đổi được đào thời điểm còn không đều là giống nhau muốn nghe hắn. Thấy hai người bọn họ cãi nhau, an hiểu cũng cảm giác được mặc danh hạnh phúc.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 Chúng ta liền ở Nguyên Khải chuẩn bị nói thời điểm, trong phòng khách xuất hiện một bóng người. Đội trưởng Nguyên Khải ta phát hiện một việc, tào lỗi thờ hồn hền chạy tới bọn họ trước mặt, An Hiểu nhìn hắn vẻ mặt sốt ruột bộ dáng tưởng xuất hiện cái gì đại sự. Sao lại thế này, chậm rãi nói, đừng có gấp, An Hiểu nói, nàng vừa nhìn thấy tào lỗi liền sẽ mặc danh nhớ tới Mã Văn Chiêu. Nhớ tới Mã Văn Chiêu những cái đó sự, nàng trong lòng vẫn là sẽ có chút khổ sở.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 Chờ một chút ta đi theo ngươi nhìn xem, Nguyên Khải nói xong, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn cũng là sớm tại tào lỗi sau khi nói xong liền cảm thấy không thích hợp. Này đó tang thi đều là lấy ăn thịt là chủ, sao có thể sẽ không thể hiểu được trở về. Này trong đó khẳng định có miêu nhị vẫn là đi xem tương đối hào. Ta cũng phải đi, an hiểu cũng chậm gì gì đứng lên. Đã lâu không có đi dạo, vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí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 hơn nữa bọn họ đứng ở một cái núi cao sườn núi thượng xem kia phía dưới thời điểm, phát hiện kia phía dưới đều là tang thi, hơn nữa rất xa rất xa địa phương cũng toàn bộ đều là tang thi. Phương xa những cái đó tang thi đều là ở hướng bên này đi, bên này tang thi ở hướng bên kia đi. Mà hai nhóm tang thi trung gian là đại khái mấy trăm người tới những người sống sót. Khó trách, Nguyên Khải nháy mắt sẽ biết này đó tang thi vì cái gì phải trở về đầu tới. Nguyên Khải nhìn những người đó dùng xe vây thành vòng tròn,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 Phía trước tang thi chỉ cần có một cái chặn đường, cơ hồ đều là bị Nguyên Khải một đao cấp diệt mà bọn họ hai bên còn có phía sau tang thi, đều là giao cho những người đó. Bọn họ bên trên kia mười mấy người, hiện tại chính yếu bảo hộ như cũ là Nguyên Khải, hiện tại tang thi quá nhiều, nhưng là có Nguyên Khải bọn họ gia nhập sau thế nhưng kỳ tích cảm giác tang thi ở từng bước từng bước giảm bớt.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 Hẳn là phía trước ở phá vây thời điểm bị thương, nhưng là lại là cứng rắn cầm chạy về tới. Đường đường duỗi tay chính là một đao, cái kia tang thi nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất tới hai người tự động liền đem kia chỉ tang thi cấp nâng đi ra ngoài ném. Mà cái kia hiện tại bị cắn người, hắn nhìn chính mình bảo vai tức khắc cảm thấy trời đất u ám rõ ràng cũng đã tới rồi an toàn địa phương, kết quả lại là bị tang thi cắn. Đây là thiên muốn vong hắn sao, hắn nhìn đường đường cùng với kia đem còn ở đổ máu đao.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 An Hiểu thấy cái này chữa bệnh chạm chỉ có tiểu lý một người An Hiểu vẫn là có chút nghi hoặc bọn họ mỗi ngày đều ở vội cái gì đâu. Bất quá hiện tại Mạc Sa Đào cũng là không cần như thế nào quản nàng hài tử Lam Văn hiện tại mỗi ngày đều là đi theo kiêu cảnh, hai cái tiểu hài tử mỗi ngày đều là biệt nữ. Mạc Sa, Mạc Sa, nàng đi nghỉ ngơi một lát. Tiểu lý ấp úng nói, đôi mắt cũng chớp chớp An Hiểu vừa thấy liền biết hắn không có nói thật.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 Đẩy mở cửa An Hiểu đã nghe thấy một cổ rực vị. Trong phòng có chút hắc chờ thêm vài giây lúc sau mới thấy rõ trong phòng tình hình. nho nhỏ trong phòng, người thế nhưng còn không ít. Đội trưởng mặc xa cùng Miu Yến chăm miệng một lời nói, bọn họ ánh mắt đều là có chút trốn tránh. Hiểu hiểu, sao ngươi lại tới đây? Những lời này là An Lăng hỏi ra tới, hắn không biết Hiểu hiểu cũng tới nơi này. Mà Miệu Yến nhìn An Hiểu bụng trên mặt cũng là có chút chua sót.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 An Hiểu chớp mắt liền thấy phía dưới thật nhiều người chính xem hướng bọn họ cái này phương hướng, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Người nói Kiều cảnh có thể hay không ghen a? người mỗi ngày đối hắn như vậy hung làm gì. An Hiểu nhìn tại hạ bên góc tường chỗ cắn khăn tay mỗi tiểu hài tử khóe mắt nho nhỏ run dày một chút. Nam Hải nhi sao, hắn lại không phải người thường, người không cần đem hắn sùng hư. Nguyên Khải nói, lại ở An Hiểu trên vai cọ cọ nhưng thoải mái. An hiểu bất đắc dĩ, đơn giản cũng liền thưởng thức khởi này mỹ lệ sa mạc tới. Giống như đi vào cái này sa mạc bắt đầu, nàng liền không có như thế nào quan khán nơi này cảnh sắc. Nàng trước kia là chưa từng có đã tới sa mạc bên trong, hiện tại đúng là hoàng hôn muốn xuống núi thời điểm. Kia sa mạc như là bị phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài, cũng như là này căn cứ chiết xạ ra tới quang mang, kia một lệ lệ hạt cát ở hoàng hôn chiếu xuống, ngẫu nhiên lập lòe điểm điểm quang, thoạt nhìn như là sóng nước lóng lánh giấc ngủ giống nhau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 liền ở tự hỏi gian, liền thấy này tào lỗi hoang mang rối loạn liền tới rồi. Đội trưởng Không Hào, tào lỗi vội vội vàng vàng đuổi tiến vào, xem như vậy thật là có cái gì đại sự nhi đã xảy ra. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, tào lỗi liền bắt đầu đứt quãng nói. Ta vừa mới ở bên ngoài tuần tra thời điểm, phát hiện rất nhiều con bò cặp chiều chúng ta căn cứ bỏ tới. Tào lỗi nói, hô hấp một hơi, một ít con bò cặp liền đem ngươi dọa thành như vậy.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 Nhìn thoáng qua kia ở cách đó không xa con bò cặp nhóm, hắn cũng không hảo bác chính mình ba sọ ý tứ, đã đi xuống vọng tháp làm cự mãng chính mình biến đại, sau đó nó liền lật qua tường, thân mình một hoành, liền cấp chán ngoài cửa lớn. Hồ Phi, người đi đem thước hoàng cùng xích hổ lộng lại đây. Thấy cự mãng, An Hiểu cũng nháy mắt liền nhớ tới mặt khác hai cái hảo đồng bọn. Này có bọn họ trợ giúp việc này làm lên hẳn là sẽ đơn giản một ít. Hồ Phi cũng chạy nhanh liền làm việc nhi đi.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 Những cái đó thương toàn bộ đều là phát ra phanh phanh phanh thanh âm Nhưng là thực bất hạnh những cái đó viên đạn thật là xuyên bất quá con bò cạp trên người kia tầng trọng giác Cái này làm cho mọi người đều có chút nhụt chí Lúc này tức hoàng cùng xích hồ tới Làm cho bọn họ hai tới rồi bên ngoài thời điểm ở xích hồ tiếng hô hạ tức hoàng lại lần nữa sử dụng nó kia thử lần nào cũng linh chiêu số Những cái đó lông chim toàn bộ đều hướng con bò cạp trên người vọt tới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 Nguyên Khải hiện tại cũng là đi xuống, hắn đi giúp giúp phía dưới những người đó. Hiện tại những cái đó con bò cạp vào được rất nhiều, hơn nữa thủy ý đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có chút thậm chí là liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra tới, cũng đã là tắt thở. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ mặt tiến vào hỗn chiến trạng thái. An hiểu chưa bao giờ biết này đó con bò cạp nguyên lai là sẽ đánh hầm ngầm, này thật đúng là làm nàng giải qua kiến thức.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 An hiểu ở bên trên nhìn, này trái tim quả thực đều là không đủ dùng. Nguyên kiều cảnh nhưng là quần áo bình yên bình tĩnh bộ dáng, cái này làm cho an hiểu nhìn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại là càng sống càng đi trở về, liền hài từ cũng không bằng. Ở hắn đứng yên sau kia một cái xoay người thời điểm lại thấy kia thật lớn cái kìm hướng hắn kẹp tới. Hắn chạy nhanh dùng dị năng ở cái kìm còn không có kẹp đến hắn thời điểm kia màu đen sương mù cũng đã là dính vào kia thật lớn cái kìm. Tức khác này con bò cạp hoàn toàn đã không có cái kìm, bất qua hắn cái đuôi chính là còn ở. Hơn nữa trên người hắn trọng giáp cơ hồ là không có đồ vật có thể xuyên thấu. Lúc này những cái đó ở bên cạnh giúp đỡ Nguyên khải người, hiện tại đều là thực bất đắc dĩ. Bọn họ dùng vô số phát viên đạn, đối cái này con bò cạp đều là không có tác dụng. Hơn nữa mắt thấy kia con bò cạp 2 mét lớn lên cái đuôi liền phải đảo qua tới an hiểu trong lòng cả kinh, nhưng là này Nguyên kiêu cảnh lại là trước mắt sáng ngời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 An hiểu như là cảm thấy được hắn ánh mắt vừa chuyển đầu, đó là đã đối tượng hắn ánh mắt bốn mắt giao hội, là người khác xem không hiểu ánh mắt. Nguyên Khải bị con bò cả cái đuôi quét đến trên mặt đất thời điểm, hắn vừa nhấc đầu thấy thế nhưng là An hiểu cùng trình cường ở mặt mày đưa tình, hắn tức khắc liền phát hỏa trên tay kia thanh đao cũng như là phải bị hắn bóp nát giống nhau. Hắn lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, kia cường đại ý niệm lực bắt đầu tụ tập, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng này nhất chiêu, nhưng là thực rõ ràng An Hiểu vừa mới hành động kích thích hắn, đó là hắn uy hiếp. Kia thanh đao ở được đến hắn sở hữu ý niệm lực sau, hung hăng đối với Hà Tử Vương đầu cùng với thân mình bổ tới. Oanh, một tiếng, Hà Tử Vương bị chém thành hai nửa, kia một cổ dao động, làm còn lại con bò cặp hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là đều không phải rất quan trọng.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 Đội trưởng, những cái đó con bò cặp thi thể làm sao bây giờ? Hắn hỏi, không có Trải Qua An Hiểu đồng ý, này đó con bò cặp trước mắt đều vẫn là tại chỗ phóng, không có người dám động, liền tính là những cái đó gần nhất mới đến kia mấy trăm người, gần nhất cũng là đều phục nàng. Này đó con bò cặp trước tạm thời lưu trữ, làm các huynh đệ đem con bò cặp trên người trọng giáp nhổ xuống tới hữu dụng. Lúc này, liền ở An Hiểu chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Nguyên Khải tới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 Nguyên Khải vừa thấy này biểu tình liền biết tiểu gia hỏa này tới tìm hắn không có chuyện tốt. Buông trong tay động tác, sau đó nghiêm trang nhìn hắn, nói đi tưởng câu ta chuyện gì? Nghe hắn kia nhàn nhạt thanh âm, nguyên kiều cảnh sững sốt. Ba so, người có thể hay không không cần như vậy thông minh a. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn trong lòng tính toán. Ba so, ngươi xem cái này con bò cả có phải hay không thực hào. Nguyên Kiều Cảnh cũng học Nguyên Khải bộ dáng ngồi sổm xuống, sau đó dùng tay sờ sờ nó trọng giáp. Nguyên Khải vô ngữ lúc sau gật gật đầu tiểu gia hòa này, muốn làm gì? Người xem cái này cái đuôi, thật tốt à, có thể hay không cho ta làm một phen kiếm a? Hắn sau khi nói xong liền đáng thương hề hề nhìn hắn, Nguyên Khải sửng sốt.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 Nghe thấy lam văn thanh âm, hắn hỏa thiêu hỏa liệu trở về đuổi. Chính là hắn thấy, là một con tang thi cúi đầu, gặm ở cái kia vô tội tiểu nữ hài trên vai. Nguyên kiều cảnh đầu nháy mắt hoanh một tiếng liền nổ tung. Sau đó hắn hốc mắt đỏ lên, nhanh chóng chạy vội qua đi, một gian liền cắm vào kia chỉ tang thi đầu, sau đó rút ra kiếm, nhìn trên mặt đất nữ hài kia nàng bả vai chỗ là một mảnh máu chảy đầm đìa. Hắn không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hiện tại sửa như vậy làm.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 Ngươi đừng như vậy, nữ hài phải chú ý rụt rè. Hắn có chút lãnh đạm nhìn nàng, tuy rằng là không thích nàng, nhưng rốt cuộc bọn họ trước kia giao tình ở nơi đó, hơn nữa nàng cũng là hắn mặt thế cái thứ nhất hộ hắn nữ hài. Ta chính là không rụt rè. Miệng thân qua trên giường qua, ngươi còn muốn ta như thế nào rụt rè. Hắn nói chọc giận nàng.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 không biết sao lại thế này, bọn họ căn cứ này bên ngoài gần nhất xuất hiện rất nhiều tang thi, làm cho bọn họ chờ tay không kịp. ở một đường quá quan chạm tướng sau, trình cường có mệt mỏi, ném trong tay thương, bắt đầu dùng dị năng. từng đạo lôi điện ở những cái đó tang thi đôi bổ ra, những cái đó tang thi một đám ngã xuống, nhưng là phía sau những cái đó không sợ chết các tang thi lại lần nữa đón đi lên. rốt cuộc có mấy chỉ tang thi ở hắn không có chú ý thời điểm tiến công hắn phía sau lúc này Phùng Du vừa lúc còn ở hắn phía sau giúp đỡ nhưng là đương nàng có điều phát hiện thời điểm xoay người đã muộn rồi những cái đó tang thi đã là toàn bộ đều ủng đi lên những cái đó móng vuốt ở nàng trên người bắt lấy những cái đó miệng điên cuồng ở nàng trên người gặp thực Trình Cường dọa ngây người nhìn phía trước còn sống sờ sờ ngốc tại hắn người bên cạnh hiện tại lại là cứ như vậy đã chết thật là làm hắn cả người phát run.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 Gần nhất bọn họ thật đúng là đủ mệt trong căn cứ mặt sự tình một đống lớn, bất quá hiện tại khá hơn nhiều, những cái đó sự tình cơ hồ đều đã xong xuôi, căn cứ quỹ đạo cũng lại lần nữa bình thường. Nháy mắt lại là đi qua mấy tháng tới gần an hiểu sự tính ngày sinh. Thân thể của nàng quá mức với chầm hiện tại giống nhau đều là ở trong nhà ngốc Nguyên Khải mỗi ngày đều là tại bên người hầu hạ nàng. Nguyên Khải, người cảm thấy con của chúng ta là cái nam hài vẫn là nữ hài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 Nàng nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy nhu tình, có hài từ sau, đem trên người nàng những cái đó lệ khí còn có những cái đó tàn nhẫn gương mặt toàn bộ đều cấp hủy diệt ngay cả nàng tâm cũng là trở nên hào mềm mại đâu. Hảo A, về sau liền từ hài từ tới hầu hả chúng ta, chúng ta cứ như vậy mỗi ngày nhìn Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc thì tốt rồi. Hắn nói ôm tay nàng càng thêm dùng sức hạnh phúc nhất, không gì hơn như bây giờ bình đạm sinh sống, hoạn nạn nâng đỡ thật tốt A.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 An San hỏi, nàng trong mắt toàn bộ đều là mong đợi, giống như là muốn gợi lên An Hiểu hồi ức giống nhau, nàng kia trong suốt đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng. An Hiểu có chút nghi hoặc gật gật đầu An Kiều, nàng nhớ rõ trước kia ở cái kia trong căn cứ, nàng còn nhớ rõ cái kia ban đêm, lúc ấy nàng còn bị hắn dung mạo cấp kinh ngạc tới rồi, bất quá khi đó An Kiều hình như là có chút chán ghét nàng, bất quá ngay lúc đó nàng cũng không có để ý nhiều như vậy. Người là thấy thế nào kakata ta? An San thử hỏi. An kiều thực không tồi a, lớn lên đẹp năng lực cũng rất mạnh. An hiểu không chút nào che giấu nói cái này An kiều nàng vẫn là thật hâm mộ nhưng là không biết An san này tới tìm nàng rốt cuộc là đang làm gì. Vậy ngươi thích ca ca ta sao? An san bức thiết hỏi nàng đôi tay cũng là đã gắt gao bắt được An hiểu tay. An hiểu cúi đầu nhìn chính mình tay có chút đau. Bất quá An san lời này là có ý tứ gì? Ngựa ngùng không cẩn thận chào thương ngươi.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 Hắn nhất định sẽ hào hào bảo hộ nàng, nói không chừng, hiện tại An Hiểu trong bụng hài từ sẽ là hắn. Đáng tiếc a trên thế giới là không có thuốc hối hận, những cái đó sự tình cũng là sớm đã đã không có đường sống. Ca, người đừng thương tâm, người xem An Hiểu thì hiện tại quá đến không phải khá tốt sao. An San thấy chính mình ca ca kia đau đầu che lại đầu mình, xem khởi xem ra thật là rất khó ngao a Chẳng lẽ tình yêu thật sự chính là như vậy tra tấn người sự tình sao?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 An hiểu cười cười, lão mẹ cùng lão ba chính là một đôi kẻ dở hơi. Tuổi lớn, sự tình gì đều xem thông cho nên hiện tại hào chút sự tình bọn họ đều không thèm để ý. Người đứa nhỏ này, lão mẹ chiếu cố Hải từ còn có sai rồi. Xem lão nhân tới ta như thế nào thu thập hắn, Hải từ đều sắp sinh sản cũng không biết lại đây nhìn xem. Đỗ Linh đặc biệt ghét bỏ nói, nhà mình lão nhân chính là như vậy. Lão bà, ngươi đây là ở hài từ trước mặt bôi đen ta đâu? nhấc tào tháo tào tháo đến, này an ngạo sóng ở một chân bước vào tới thời điểm liền nghe thấy được chính mình lão bà lời này, tức khắc liền không vui. Ta nói chính là lời nói thật, độ lình phản bác nói, nhưng là thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. Ha ha ha, không xảo, hiểu hiểu a cần phải hào hào nghỉ ngơi a sinh hài tử chính là cái khiến người mệt mỏi sống, người hiện tại chính là nên ăn ngon uống tốt. An ngạo sóng lại đây ngồi ở an hiểu bên người, rất là tự ái nói đến.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 Trần Kinh nhìn những cái đó tốc độ có chút mau các tang thi, trong lòng có chút sự cảm bất hào. Này đó tang thi gắt gao là đến nơi đây tới không bao lâu, như thế nào nhanh như vậy, như vậy đoàn thời gian liền có nhiều như vậy tang thi. Hơn nữa tang thi giống như còn là tiến hóa quá, hắn liếc mắt một cái quét tới cơ hồ toàn bộ đều là những cái đó các tang thi, bọn họ cơ hồ chạy chậm. Phía trước ở văn phòng nghe thấy người tới hội báo sau, căn bản là không có trở thành là cái gì đại sự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 Tuy rằng thấy không rõ trông như thế nào, nhưng là nguyên khải liếc mắt một cái liền có thể xác định nữ nhân này, hẳn là chính là mẹ tô dĩnh, nàng rốt cuộc ra tới, nguyên lai, này hết thầy thật sự, toàn bộ đều là nàng làm cho. Liền ở vài giây chung sau, mẹ tô dĩnh xuất hiện ở ngoài cửa cách đó không xa tang thi đàn, những cái đó tang thi như cũ là ở không ngừng đánh chết nhân loại, nhưng là cái này mẹ tô dĩnh lại như là một cái trong suốt người giống nhau, hoàn toàn không có bị thứ gì để ý.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 Mẹ Tô Dĩnh trước mở miệng, vừa nhìn thấy Nguyên Khải khóe miệng biên độ liền càng thêm mở rộng. Chạy nhanh mang theo người tang thi lăn. Hắn ngữ khí là từ trước tới nay nhất lãnh một lần, này tươi đẹp thái dương, cơ hồ đều phải bị hắn đông cứng. Nhưng là cái cách đó không xa nữ nhân, lại là một chút cảm giác cũng không có. Nguyên Khải, nhân ra chính là trang môn tới xem ngươi, ngươi sao lại có thể tuyệt tình như vậy đâu. Mẹ Tô Dĩnh hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn đều có thể lệnh thiên địa thất sắc. Nàng hiện tại dung mạo đều có thể cùng An Hiểu tưởng so sánh. An Hiểu là thanh thuần hình tiên tử, nàng là yêu dã hình ma nữ. Ta không nghĩ thấy ngươi. Nếu không nghĩ bức ta động thủ giết ngươi, ngươi liền lăn xa một chút.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 Hắn một đau chính là giải quyết một con, nhưng là như vậy một số lớn diều hâu chung, hắn vẫn là lậu một con, liền ở kia diều hâu phịch một chút cánh lúc sau, hắn đã bị hút tới rồi mễ tô dĩnh trước mặt. Nàng động thủ bên người nàng xuất hiện rất nhiều huyết ong, những cái đó huyết ong đều muốn từ Nguyên Khải khôi giáp chui vào đi. Nguyên Khải một bên trốn tránh, một bên giải quyết nhưng là này đó huyết ong giống như là bị người cố tình huấn luyện qua giống nhau từ hắn mỗi một cái góc chết tiến công.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 Ta nói cho ngươi đi, các ngươi cái kia lưu dương, lúc ấy lăng nhục hắn chính là ta chủ ý, ha ha ha. Vì cái gì ngươi trong mắt chưa từng có quá ta đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là giải rách sao? Ngươi như thế nào như vậy không công bằng đâu. Ta cũng là một cái mỹ nhân à. Nói, nàng trong ánh mắt càng thêm phiếm đỏ, đó là nàng trong mắt nhan sắc. Nói, nàng dơ lên một bàn tay, trên tay phiếm một trận lóa mắt hồng quang. Sau đó nàng tà mị nhìn Nguyên Khải trong mắt một phát tàn nhẫn tưởng hắn đánh úp lại, hai người lại lần nữa dây dưa ở cùng nhau. Nguyên Khải tác dụng hắn kia màu đen dị năng, đương kia màu đen xương khói lượn lờ ở hắn đầu ngón tay, mẹ tô dĩnh trong mắt xẹt qua một mặt khinh thường. Đường thấy kia chán ghét ăn mòn mẹ tô dĩnh trên người khi Nguyên Khải tưởng có tác dụng, kết quả thấy lại là mễ tô dĩnh kia vừa bãi vừa bãi tê cười. Kia màu đen xương khói cũng là nháy mắt liền không có. Hắn trong lòng hoảng hốt tự hồ là lần đầu, hắn trong lòng từng có như vậy cảm giác. Nên ta, nàng nói, đôi tay kia lập tức liền thay đổi, nàng đôi tay đều phân nhánh. Như là bạch thuộc giống nhau, bất quá nàng này xoa thoạt nhìn giống như là một con khủng bố đồ vật bị ngạnh sinh sinh bổ ra hai nửa giống nhau. Đường kia bốn cái xoa hướng nguyên khải đánh úp lại thời điểm, một đạo trói mắt chùm tia sáng đánh úp lại, mễ tô dĩnh có chút khó chịu thu hồi tay thấy chính là một cái thí đại thiểu hài từ.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 Lão công, nàng cố hết sức mà từ trên giường phiên lên, ở trong phòng điên cuồng tìm tìm vài vòng cũng không có. Hắn nhất định ở trong phòng khách nhất định ở. Lầm bầm lầu bầu An Hiểu điên cuồng chạy xuống lâu. Ba mẹ, Nguyên Khải đâu? Ân, Nguyên Khải đâu? Hắn ở nơi nào a An Hiểu trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười chờ mong nhìn chính mình ba mẹ lấy dị thường ngoan ngoãn Nguyên Kiều Cảnh. Nhưng là không có người thấy chính là nàng đáy mắt chua xót Hiểu hiểu, Nguyên Khải, không có.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 Mami mami, nãy nãy làm ngươi về nhà ăn cơm, một cái tiểu sô ta chạy tới một cái xinh đẹp nữ nhân bên người hô. An hiểu quay đầu lại, nhìn kia mấy cái tiểu hài tử, hơi hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn kia trường thảo mộ phần, vẻ mặt nhu tình. Nguyên Khải, ngươi thấy sao? Ngươi hài tử, lúc trước ngươi đã nói muốn cái nam hài, ngươi xem, quả thật là cái nam hài như đâu. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com